rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc, được phát trên kênh Sóng Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng gặp lại Khả Hân. Với một tác phẩm có tựa đề Quỷ giữ hiện hình. Quý khán thính giả lần đầu tiên biết đến kênh Sóng Truyện Ma hãy ủng hộ cho kênh bằng việc nhấn đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mới của thì nha. Và quý thính giả nào chúng ta yêu thích Những câu chuyện tâm linh đời thường có thật trong cuộc sống à, được khán thính giả khắp nơi gửi về chúng ta có thể ghé ngang kênh xóm ma để nghe chuyện ở bên đó đồng thời ủng hộ cho Thi và ekip luôn nhé thì xin cảm ơn quý vị rất là nhiều Ngay bây giờ thì không để cho quý vị cho lâu chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay quỷ dữ hiện hình tác giả Khả Hân Một ngày lập đông, trong cái thời khắc chuyển mùa này, thì việc mưa gió là điều bình thường. Nhưng mưa từ sáng sớm cho tới tận chiều tối vẫn chưa dứt, thì đúng là khó chịu thật. Tôi, một anh chàng vừa tốt nghiệp chuyên ngành báo chí của Học viện Báo chí thành phố. Tùy chỉ ra trường với tấm bạn khá mà thôi, nhưng tôi đã có kinh nghiệm kha khá khi đã từng cộng tác với nhiều tờ báo nổi tiếng. Và một trong số đó, là tờ nhật báo người săn tin. Tờ báo mà ngoài dạng giấy truyền thống thì còn có cả trên mạng internet. Khi giờ mới vào đây, tôi cũng hơi chút bỡ ngỡ vì sự khác nhau của nhân viên chính thức và cộng tác viên. Nhưng rồi tất cả những thứ ấy làm sao làm khó được tôi cơ chứ? Tôi vẫn hoàn thành rất tốt công việc của mình, thậm chí số lượng tin bài được lên trang nhất của tôi còn ăn đứt mấy vị phóng viên lão làng. Bởi thế, có người thì nảy phục tôi, còn có kẻ thì ganh ghét, đố kỵ. Giống chỉ cuộc sống là thế mà, nhưng tôi cũng không quan tâm đâu. Bởi thời gian của tôi, tất cả đều được dành cho việc săn tin. Và những tin tức của tôi, nó độc lạ lắm, chứ không đơn thuần là những tin tức thường ngày nhàm chán. Hôm nay, tôi vừa trở về sau một chuyến đi đến tận dùng quê ở Cà Mau. Để đưa tình về việc, một cây cây đẻ ra trứng gà. Khi lặn lội tới nơi, thì mới hay. Đấy chỉ là một trò biệt bợm của một ông thầy bùa mà thôi. Nhưng không sao, nếu nó có thật, thì tôi sẽ viết kỳ bí một chút. Nhưng nếu không có thật, thì tôi sẽ chuyển hướng sang một bài phê phán ngay. Dợp vào tới trong phòng tin tức tòa soạn báo người sang tin. Ít nhất còn một nửa nhân viên vẫn chưa đến. Tôi gác lại chiếc áo mưa đã ướt sủng của mình ra bên ngoài hành lang rồi ngã lưng ngồi vào ghế của mình. Chưa kịp bật máy tính thì đã bị Nguyên, đồng nghiệp của tôi quăng cho một lá thư. đây thư của ông ạ. Giọng điệu của người thanh niên đầy ấn ý. Cầm thư lên, tôi chợt ngẩn ra vì phong bị đã bị xé. Tôi nhìn lướt qua phong bì không thấy đệ họ tên người gửi, còn người nhận thì chỉ có sơ xài, gửi anh thanh tòa soạn báo người sang tin. Liên mắt nhìn xuống góc dưới bên phải, thấy chữ ký người gửi, tôi cười khổ rút thư ra. Đúng là thư gửi cho tôi, hầu như tháng nào tôi cũng nhận được một bức thư kiểu này, có khi người viết còn quên đề tên lên phong bì như lần này. Phóng viên dẫn được thư từ độc giả là chuyện hết sức bình thường. Đôi khi là thư mắng chửi, đôi khi là thư khen ngợi hay cả thư cung cấp tư liệu thực tế hoặc đơn thuần chỉ là thư giải bài tâm sự từ người hâm mộ. Một phóng viên lão luyện, xét về cơ bản đều phải trải qua những điều này. Đôi khi gặp tình huống khác cũng chẳng có gì lạ lạ. Nhưng tôi thì khác. Bởi cái tuổi nghề còn trẻ quá Cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm và ưu ái như thế. Tôi đôi khi cũng sợ bị người ta tạc cho tôi một lọ axit thì tiêu đời. Nói về Nguyên, anh ta cũng là một cây bút xuất thân từ cộng tác viên. Anh hơn tôi 2 tuổi. Và trong cái tòa soạn này, anh cũng có chút địa vị. Cũng chỉ có anh và tôi là đủ kinh nghiệm để đảm nhiệm mãn tin độc, tin lạ mà thôi. Cả hai chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau Và cũng giúp đỡ nhau rất nhiều trong công việc Dạo gần đây Nguyên lùi về sau để lo chuyện giấy tờ Nhưng làm việc đi thực địa cho tôi Bởi căn bệnh thoát dị địa điểm Đã làm cho anh đi lại khó khăn lắm Tiếng chuồng điện thoại kêu gian Làm tôi và Nguyên giật mình Cậu ta nhanh nhẩu đưa tay bắt máy Alo à, Rồi rồi rồi Tái liền, tái liền. Nguyên cấp máy, quay sang nhìn tôi. <cười> có chuyện cho cậu làm rồi đó. Tôi hít một hơi, đứng lên rồi lầu bầu. Mong là không phải cây qua nào biết đẻ nữa. Nhưng lần này quả thật là khác. Theo một nguồn tin tuyệt mật, gọi dư thế cho sang thôi. Chứ thực ra trong mỗi nơi, thì chúng tôi sẽ luôn có một người bán tin tức. và người đó chỉ việc thông báo có chuyện gì đổi bật hoặc là kỳ lạ nhiệm vụ còn lại là của chúng tôi hơn 3 giờ chiều tôi có mặt tại một bệnh viện phụ sản có tiếng nhất thành phố theo như thông tin mà người cung cấp tin chỉ điểm người cung cấp tin này là một y tá phụ trách thông tin của bệnh viện anh ta không giỏi đánh giá thể loại tin nào là đề tài viết báo hay thể loại tin nào Chỉ có thể trở thành đề tài bàn tán Mặc dù vậy Anh ta vẫn luôn hăng hái Cung cấp đủ mọi thể loại tin cho tôi Bởi nếu tôi lấy tin đó viết bài Anh ta cũng sẽ nhận được khoản thủ lao nho nhỏ, nhỏ. tin báo lần này Được nguyên thuộc lại Chỉ dõi dẹn có một câu Hòa sản có một trường hợp rất kỳ lạ Anh muốn đến phỏng vấn không? Đây là hành lang ngoài phòng bệnh Tình hình có phần khác lạ. Nơi đây thường là khu vực rất yên tĩnh. Nhưng hiện giờ lại đang có người to tiếng cãi cọ. Chính xác là có bệnh nhân đang lớn tiếng chỉ trích nhân viên y tế. Còn người bị chỉ trích thì chỉ nhẹ nhàng giải thích mà thôi. Bệnh nhân hẳn vừa mới sinh xong, đang nằm trên băng ca để y tá đẩy về phòng bệnh. Sông vẫn kiên quyết nắm chặt khung cửa phòng bệnh, sống chết không chịu buông Tôi nhất định phải được nhìn mặt con tôi Nếu không tôi sẽ không đi đâu hết Tôi không đi đâu hết Cô ta hét toán lên như vậy Dạy bệnh nhân dây quanh nhìn Thấy y tá thì đang cố gắng Giải tán nhóm người hiếu kỳ về phòng bệnh Tôi bước tới Thầm cảm thấy hơi kỳ lạ Giữa người bệnh và bệnh viện Đang xảy ra mâu thuẫn Mà sao chẳng thấy người nhà bệnh nhân đâu Trong hoàn cảnh này Chỉ ít có chồng cô ta phải ở bên chứ Sao chỉ có người phụ nữ đang nằm trên chiếc giường đẩy kia gào thét đến hụt hơi vậy? Sao tôi không được nhìn con tôi? Đứt con tôi dứt ruột đẻ ra, tôi phải có quyền nhìn nó chứ. Tiếng hét của cô như xuyên vào tay tôi. Ánh mắt tôi dừng lại trên cơ thể người bệnh, rõ ràng là đang có phần quan tưởng này. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô là sự nhỏ bé yếu ớt. Dù cô đang trong tình trạng tranh cãi nảy lửa, nhưng những sợi gân xanh hiện lên trên chiếc cổ thon nhỏ, cộng giấy gương mặt trái xoan nhật nhạt sâu sinh, cùng những quần đỏ là kết quả của một tâm trạng đang bị kích động, dẫn khiến tôi cảm thấy người phụ nữ này mang nét đẹp sức liệu yếu đạo tư Tôi không dội để lộ thân phận mình, bởi tâm trạng cười bệnh đang kích động, nên có lẽ phải đợi đến khi cô ấy bình tĩnh lại. Tình cảnh hiện giờ không cho phép tôi gây thêm phiền hà. Đứng nhìn là được rồi. Xin lỗi chị Ngọc. Cho bé nhà chị đã mất rồi. Dị bác sĩ nói. Không, không thể nào. Các người đã làm gì? Sao con tôi có thể chết được chứ? Giọng nói thẻ té sắc nhọn của cô gái tên Ngọc bất chợt khàng đi. Đó không phải là do công tác hộ sinh của bệnh viện chúng tôi. Cho bé đã qua đời từ lâu rồi Cho trước khi được sinh ra Dỗi trả Cô lừa tôi Đứa con trung bộ tôi rất hiếu động hoạt bắt Mỗi ngày tôi đều cảm nhận được nó Nhất định là do các người Đây là sự cố xảy ra trong quá trình đỡ đẻ Vì bác sĩ ngẹp vậy thì tỏ vẻ hồ nghi Ngày nào chị cũng cảm nhận được sao Chắc đó chỉ là ảo giác của chị Đứa bé còn chưa phát triển toàn diện trong bụng mẹ Đã chết từ lâu rồi. Dù thế nào thì tôi vẫn muốn nhìn mặt con tôi. Dù chết, nó cũng vẫn là cốt nhục báu mũ của tôi đứt ruột đẻ ra. Ngọc gượng nhậm dậy, nhìn chầm chầm dị bác sĩ đứng trước mặt với ánh mắt đầy hận thù. Dự thể cô ta là kẻ thù không đội trời chung của cô vậy. Dị bác sĩ ngoảnh mặt sang bên cạnh, không muốn đối mắt với cô. Cô khẽ lắc đầu, bảo y tá đứng cạnh. Nó dẫn còn ở chỗ phòng sinh phải không Y tá gật đầu thôi thế này Chúng tôi sẽ đưa chị sang xem Nhưng chị cũng cần chuẩn bị tinh thần trước Tốt nhất chị hãy bình tĩnh lại Và hết thở thật sâu Đó là Đứa trẻ dị dạng Ngọc không chúc do dự đáp ngay Dù hình dạng như thế nào Nó vẫn là con tôi Cuối cùng cô cũng nằm xuống. Y tá đã dừng bệnh về phía phòng sinh. Tôi nhìn lướt qua khung cửa con, hằng đầy dấu tay bên trên. Đó hẳn là dách mồ hôi từ tay ngọc. Dừng bệnh được đẩy đi khá xa ngoài hành lang. Tôi vội vàng rảo bước bám theo. Trong khoảnh khắc dừng lại ngắn ngủi đó, vị bác sĩ và y tá để ý thấy tôi. Một y tá nhíu mày định lên tiếng, thì vị bác sĩ đã bước tới, hạ giọng bảo Anh là... Tôi gật gật đầu. Chào cô. Tôi đến từ tòa soạn báo người đưa tin. Cô... cô... cô có thể... <cười> e giờ không tiện. Dị bác sĩ điếc nhanh về phía ngọc, đang nằm trên giường bệnh. Lúc này, khi những quần đỏ trên mặt đã biến mất, gương mặt của cô trong nhợt nhạt hơn bao giờ hết. Ừ, tôi hiểu. Lát nữa tiện ta sẽ nói sao Giờ tôi chỉ đi theo xem thôi Ừ, thế cũng được Nhưng anh không được chụp ảnh Bởi cái này giám đốc bệnh viện cho cho phép tung tin ra ngoài Tôi chỉ cho anh xem Như thế là quá sức rồi Tôi hiểu cái hàm ý trong câu nói này Điện móc trong túi ra Một tờ tiền 500 Rồi dưới ngay vào trong áo cô ta Ờ, tôi thấy bác sĩ giấc giảo quá Thôi Tôi chỉ xem một chút rồi sẽ đi ngay Vị bác sĩ không nói gì Cô ta đạt được mục đích của mình rồi cơ mà Thế là tôi nghiệm nhiên được đi theo Nhưng khi đến phòng để em bé sau sinh Thì một cô y tá bước ra chặng đường Vị bác sĩ kia liền nói ngay Sản phụ muốn nhìn thấy con cô ấy Là đứa bé Đứa bé Sự gặp ngần này nhanh chóng được cô y tá kia hiểu ra Còn anh này À đây là phóng viên Anh ấy chỉ xem thôi. Cô y tá chừng chừ được một lúc rồi nói. sản phụ vô trước. Hai người chịu khó đi sao đi. Cô gái tên Ngọc kia nhanh chóng được đem vào trong. Tôi thì ở ngoài chờ. Tiện thể quan sát mọi thứ. Và rồi sau khi Ngọc được đưa vào trong thì cô y tá miếm chặt môi mặt đột nhiên trở nên căng thẳng. Nhìn sắc mặt cô Tôi cảm thấy hình như chuyện này không đơn giản. Giống dĩ, tôi đang nghĩ bụng. Mỗi chuyện đứa trẻ sơ sinh dị dạng thì có gì để mà đưa lên báo? Có lẽ nào có người đẻ ra cá ư? Xong dựa vào cuộc tranh cãi vừa nãy cùng giải mặt hoảng sợ thất thần của y tá. Xem chừng lần này, người cung cấp thông tin cho tôi hốt được tiền thưởng rồi đây. Sau lúc sinh xong, không để đứa bé à, Cho mẹ nhìn mặt con Bởi vì cô ấy sinh ra Cô y tá nói được nửa chừng liền im bặt Như thể phần tiếp sau là điều cấm kỵ nghẹn lại trong cổ họng Dù thế nào cũng không dám nói ra Cô y tá hít một hơi thật sâu Tôi đoán cô sắp sửa tiết lộ chân tướng Sự việc cho mình biết Đúng lúc đó Một tiếng thét bị thương thảm thiết Bất ngờ gian lên Từ trong phòng sinh Như thể dọng ra từ nơi địa ngục âm ưu tâm tối Tiếng thét ấy chứa rựng sự quảng sợ Tuyệt vọng đến cùng cực Giữa khẳng đặc Giữa sắc nhọn như con gió lạnh buốt xương Luồn qua cánh cửa chính Nơi phòng sinh lọt ra ngoài Trong chấp mắt Mọi người ở ngoài đều biến sắc Những người đang đi lại đột nhiên đứng im Bầu không khí tịch mịch đến rợn người Chỉ mỗi tiếng thét bị thường xé tay Vẫn gian vọng trong đầu Mấy giây sau Tôi dội hỏi y tá Chuyện gì xảy ra vậy Tôi lập tức nhận ra Đây là câu hỏi ngớ ngẩn Tiếng thét thề lương đáng sợ đó Vẫn khiến tôi chưa kịp định thần lại Nhưng lúc y tá đang đờ ra Tôi định đẩy cửa phòng sinh sông vào Nhưng cửa đã được khóa từ bên trong Tôi dặn liền vài cái Đều không được Này, anh định làm cái gì vậy? Sao vậy? Tiếng kêu vừa xong Có phải là có bệnh nhân được đẩy vào phòng không? Ờ, không có gì không, không có gì Không có chuyện gì sao? Cô biết chuyện gì xảy ra trong đó, có đúng không? Câu nói của tôi vừa thốt ra ngoài miệng Đã thấy cô y tá ngập ngừng Dư thể có điều gì đó khó nói Có thể... Uh, Có thể là người bệnh đã nhìn thấy đứa bé Chị ấy sinh ra Thốt ra được câu này Y tá như thể vừa gỡ được cục nghẹn nơi cổ họng Đứa trẻ của ấy sinh Tôi nhớ mới vài phút trước trong hành lang Ngọc hãy còn khăng khăn một mực rằng Dẫu hình dạng thế nào Nó vẫn là con tôi Vậy mà giờ lại bị đứa con chính mình đẻ ra Làm cho khiếp sợ đến mất thét lên thê thảm như thế Rốt cuộc cô ấy đã nhìn thấy gì À không, rốt cuộc cô ấy đã sinh ra thứ gì? Tôi vẫn đang kinh ngạc và nghi ngờ thì có phòng sinh bật mở. Ngọc nằm trên chiếc băng ca và được đẩy ra ngoài. Hai mắt cô nhắm nghiền Cô y tá thép dậy liền hỏi Bệnh nhân thế nào? Sắc mặt dị bác sĩ cũng không được tốt. Trắng cô lắm tấm đầy mồ hôi rồi nhẹ giọng đáp. Sầu hại quá độ nên đã ngất. Tôi vừa tìm cho cô ấy một mũi an thần rồi Chắc không sao đâu Tôi ghẹp dậy thì lập tức kinh ngạc Dội lên tiếng hỏi Ờ cô ấy bị đứa con mình sinh ra Làm cho kinh sợ đến mất ngất đi sao Liệu tôi có thể nhìn qua không Dĩ bác sĩ chần chừ một lát rồi đáp Ừ anh vào đây Bác sĩ bật chụm đèn không bóng trong phòng mổ Cô lấy đôi găng tay cao su dùng cái phẫu thuật ra đeo, cúi xuống nhặt một thứ gì đó lên, rồi cứ thế sách đến trước mặt tôi. Tôi tự cho bản thân mình đã trải nghiệm tương đối nhiều chuyện kinh dị. Giả lại tiếng hét đầy bi thương vừa xong cũng phần nào giúp tôi có sự chuẩn bị trước về mặt tâm lý. Thế nhưng vào giây phút này, tóc gáy tôi bất ngờ như vẫn đứng hết lên, nửa thân trên tự động giật lùi ra sau. Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua Tôi mơ hồ không thể nhớ nổi Nỗi sợ hãi khiến tôi cảm thấy ngột ngạt Tôi không nhìn thấy bộ dạng của mình lúc đó Nhưng đoán chắc mặt phải trắng bệt như một người chết Khi có thể cử động trở lại Tôi lập tức lùi ra sau một bước Mọi khớp xương trong cơ thể tôi Như bị hang gỉ Chỉ một cử động nhỏ Cũng kêu lên răng rắc Hả? <cười> Đây là thứ của ấy sinh ra sao? Sau khi thốt ra câu này Tôi mới nhận ra giọng mình đã khang đặc Nó không phải là một đứa trẻ Thậm chí còn không thể tính là một đứa trẻ quái thai Giật trước mặt tôi Có đầu, có chân Tứ chi lành lặng Tuy nhiên cái đầu của nó Là một cái đầu quái dị Đập vào mắt tôi Chiếc mũi bị đè bẹp Vẹo vỏ hướng sang phía bên trái Cái miệng hơi nhè ra, hai hầm răng nanh lẫm chẩm trong thực kinh dị. Trên vị trí chân, lại là đôi mắt. Thì con mắt bên trái còn mang chút hình dạng. Con mắt bên phải biến thành một cái hóc hơi lõm vào đen thui. Quả thật trong cái hình dạng này, nó còn đáng sợ gấp trăm lần những bộ phim kinh dị nữa. Nếu là một quái thai, tôi thường sẽ thương xót và cảm thấy tội nghiệp. Nhưng với cái thứ này đây Tôi hoàn toàn chỉ thấy quái dị Một cảm giác đáng sợ Đến độ âm u ghê rợn Một người bình thường Sao có thể sinh ra một giật dị hộm như thế này Một ý nghĩ bất chợt lé lên trong đầu tôi Rằng rất có thể Đây là đứa trẻ Đã bị ma quỷ nguyện rủa Bác sĩ à Đây, đây là cái thứ quái quỷ gì vậy Tôi cố gắng định thần Hít vào một hơi thật sâu Lầm bộ ngu ngờ hỏi Mùi tanh tanh bốc ra từ cái bào thai trước mặt Khiến đầu óc tôi quay cuộn Xuyết ói Tôi cũng chẳng rõ nữa Thôi Bây giờ anh cũng đã nhìn rồi Tôi tin rằng anh chẳng còn hứng thú đào bới sâu thêm đâu Thôi tôi đem cất nó lại nha Tôi cười khổ Ai thích nhìn mãi xác đứa trẻ sơ sinh kỳ dị này chứ Nếu còn muốn phỏng vấn, anh cũng không nên thực hiện ở đây. Ta chuyển sang địa điểm khác nha. Xong tôi cũng không có nhiều thời gian đâu. Ờ, vâng, nếu tiện ta ra ngoài hành lang. Dọc hai bên hành lang có kê những băng ghế dài. Chúng tôi tìm một chỗ ngồi xuống. Phải chăng chỉ là cảm giác tâm lý? Bởi sau khi rời phòng sinh, tôi cảm thấy không khí trong lành hơn nhiều. Tựa như tảng đá đè trước ngực. Đã được nhất bỏ ra Trường hợp trẻ dị dạng thế này rất hiếm phải không? Không chỉ rất hiếm Trước đây tôi chưa từng gặp trường hợp nào như vậy Đứng ở vị trí người bình thường ngoài ngành Tôi thực sự không cách gì hình dung Ai đó có thể sinh ra đứa trẻ như vậy Sao nó có thể phát triển thành hình dạng này Trong bụng mẹ cư chứ Buồn dàng câu hỏi trong đầu tôi Dẹp chị bác sĩ kia không hề giải thích nổi chúng. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi còn một manh mối nữa cơ mà. Nghĩ thế nên tôi đứng dậy, từ biệt chị bác sĩ, rồi đi thẳng về hướng phòng hồi sức cấp cứu. Lượng thuốc an thần không nhiều, nên không lâu sau đó Ngọc đã tỉnh lại. Cô không ngồi dậy trên giường, mà chỉ đờ đẩn đưa mắt nhìn lên trần nhà. Bệnh nhân cùng phòng ở giường khác thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cô. Họ có thiện ý hỏi thăm mấy câu xong Ngọc cũng chẳng buồn trả lời. Tôi đứng quan sát từ phía ngoài phòng bệnh hồi lâu phần dân không biết có nên phỏng vấn Ngọc nữa hay không. Phỏng vấn cô vào ngay lúc này thì thật là tàn nhẫn. Giả lại chưa chắc cô đã chịu hợp tác. Nhưng nếu không phỏng vấn mà chỉ dựa vào những điều bác sĩ kiếm giờ nói thì bài báo viết ra vẫn chưa hoàn chỉnh, thậm chí có thể bị biên tập viên không duyệt. Làm sao có thể đăng báo? Miếm nhẹ đôi môi không biết đã khô nẻ từ khi nào. Tôi chậm rãi thọc tay phải vào túi áo sơ mi. Đầm liệu thôi. Thế là tôi từ từ đẩy cánh cửa bước vào. Ngọc vẫn dương mắt nhìn chầm chầm lên trần nhà loan lỗ. Mồ hôi trên gương mặt cô đã khô từ lâu. Còn sức sống trong cơ thể cũng gần như tan biến vào không trung, theo những giọt mồ hôi đó. Gương mặt nhỏ nhắn yếu ớt và xinh đẹp đã bắt đầu xuống sắc do kiệt quệ tinh thần, khiến người ta trong lúc mơ màng, lại tưởng nhầm cô chỉ là sắc ướp. Luồn không khí khẽ xáo động làm câu chấp chấp mắt. Còn người cô vẫn đờ ra, không vì những cái chấp mắt đó mà thay đổi. Xong chúng đã phản chiếu bóng dáng một người khác. Ừ, chào chị. Tôi là phóng viên tòa soạn báo người sang tin. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi cú xuống nói với cô, rồi dơ tấm danh thiếp rút từ túi áo sơ mi ra trước mặt. Chấp mắt thêm lần nữa, cô chậm chậm đưa mắt nhìn tôi. Nhưng rất nhanh sau đó, cô ném ngay cái danh thiếp xuống đất, rồi nhắm mắt lại. Trước thái độ không mấy hợp tác như vậy, Tôi thường sẽ đeo bám để hỏi cho ra chuyện Nhưng giấy Ngọc thì lại khác Tôi đúng hơn là không dám hỏi cô về chuyện này Tôi thấy cái cảnh người phụ nữ Một thân một mình đi sinh Đã là quá tội nghiệp rồi Nghĩ thế tôi cúi xuống Nhặt lại tấm danh thiếp Rồi thở dài một hơi nói Ừ tôi xin lỗi cô Nói rồi tôi bước thẳng một mạch ra ngoài Kể từ sau khi cái tên về bào thay quỷ của tôi được đăng lên báo thì rất may nó được rất nhiều những phản hồi tích cực đến từ phía độc giả. Và hầu hết trong số đó đều tỏ ý muốn tôi tìm hiểu về cô gái tên Ngọc, về cuộc sống của cô ta. Và vì sao cô ấy có thể sinh ra một đứa trẻ như vậy? Mà nếu độc giả họ không yêu cầu thì tôi chắc chắn cũng sẽ thực hiện phóng sự này. Bởi hơn ai hết tôi cũng có một sự thắc mắc lớn về cô gái này. Ngọc sống ở Ngọc Hòa, một ngôi làng nằm cách xa trung tâm thành phố. Phải đi mất hơn 5 giờ đồng hồ thì mới tới nơi. Ngọc Hòa vốn là một ngôi làng chạy lưới. Dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề đi biển. Chiếc ô tô đổ lại ở một khu dân cư khá đông đúc. Những dãy nhà mọc lên sang sát nhau, gần giống với một khu phố. Nhưng là khu phố ổ chuột. Sau khi tôi cảm ơn bác Tài, Chiếc xe liền quay đầu, chạy thẳng về thành phố. Cái nghiệp đi ké xe làm vậy, tôi đâu thể nào bắt bắt tài chờ được. Dù sao đi ké được một chiều cũng tốt rồi. Để kịp về, tôi đi xe khách cũng được. Đi lòng vòng tôi không tìm được ai để hỏi đường đến nhà Ngọc cả. Chắc dân cư ở đây đi làm cả rồi. Chỉ còn vài đứa trẻ con cùng với những căn nhà khóa kính cửa im liềm không thôi. Đi được một chút Tôi thấy một bà cụ Mặt đầy nếp nhăn Đang ngồi nhạc sâu trên thiệm Trước cửa ra vào một ngôi nhà nhỏ Tôi bước đến trước mặt bà cụ hỏi thầm Cụ ơi, cho cháu hỏi Nhà chị Ngọc ở đâu ạ Bà cụ tạm gần công việc đang làm Gẫn đầu lên nhìn tôi Trên khuôn mặt phủ đầy những nếp nhăn Hiện ra nụ cười tươi móm mém Nhưng ngày sau đó Bà cụ liền lắc đầu rồi hỏi à, à, à, cậu nói gì? Tôi tưởng bà cụ ngảnh ngãn Nên đã lặp lại câu mình vừa hỏi Với âm lượng lớn hơn Xin hỏi cụ, nhà dì Ngọc ở đâu ạ? Nghe tôi nhắc đến cái tên Ngọc Bà cụ liền đổi sắc mặt Mỗi nếp nhăn trên mặt bà Đã toát ra sự căm ghét Cùng đôi chút sợ hãi Có chuyện gì mà cậu tìm nhà cô ta? Dạ, cháu có chút chuyện muốn tìm hiểu đó mà. Nói cho cậu biết, cô ta suối quẩy lắm. Tôi thấy hơi bất ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi lại. Ờ, suối quẩy hả? Sao thế ạ? Người đàn bà này rất là suối quẩy. Cái đồ xác phù như cô ta đó, thì không có tốt đẹp gì đâu. tiệm cô ta cậu phải cẩn thậnùng để gặp xùi xẻo đây chỉ là câu nói ngắn mà bà cụ cũng phải thận trọng nhìn trước ng sau tôi cười có lẽ bây giờ chỉ người già như bà thì mới tin vào những thứ như khắc vô sắc chồng ấy thấy tôi cười biết tôi không tin bà cụ thở dài báo đúng là người trẻ tuổi Rồi bà đưa tay chỉ về một hướng, nói Muốn tìm cô ta thì cậu đi theo hướng đó đó Nhà cô ta cũng không có giữ các nhà khác đâu Sau khi đi theo hướng ấy một đoạn tôi đã trông thấy nó Quả đúng là rất dễ nhận ra Bởi đó chỉ là một ngôi nhà cấp 4 với một gác lửng sập xệ Sập xệ ở đây Không có nghĩa là gạch nát tường đổ Mà là vì ngôi nhà được xây theo lối nhà cổ trước kia sân tường nhiều chỗ đã bạc thích Đang gã sang màu nâu xỉn Khiến nó hoàn toàn tương phản với ngôi nhà bắt mắt của hàng xóm Ở ngay kế bên Thêm vào đó Nó lại được xây cách khá xa Với các ngôi nhà khác Đơn độc nếp mình trong góc khu dân cư Tôi đứng trước cửa ra vào Rồi nhấn chuông Nhìn từ ngoài vào, ngôi nhà loan lỗ dích sơn của Ngọc. Tôi đoán hẳn đã nhiều năm, nó chưa được tu sửa lại. Tôi được biết mấy tháng trước, khi Ngọc hạ sinh đứa con quái thai kia, thì chồng cô đã bất ngờ qua đời. Bởi rất coi trọng đứa bé trong bụng, cô mới đến bệnh viện phụ sản tốt nhất mà mình biết để sinh con. Đó là lý do vì sao tôi gặp cô ở bệnh viện và vì sao cô không có người nhà đi. Xong tôi vẫn chưa rõ hoàn cảnh của những thành viên khác trong gia đình cô. Bà cụ giờ nãy cứ luôn miệng một tiếng suối quẩy, hai tiếng khắc tin là ý gì? Tôi nhấn chuông thêm lần nữa. Tôi nhớ Ngọc mà mình gặp trong bệnh viện hoàn toàn chẳng giống nét gì giống phụ nữ nông thôn. dễ yếu đuối khiến Ngọc mang vẻ đẹp mong manh theo kiểu một cô tiểu thư hơn là người dân ở dùng làng chài như thế này. Tôi bấm thêm mấy hồi chuông Vẫn không thấy ai ra mở cửa Xem chừng tôi đã đến đúng lúc Nhà cô không có người ở nhà Nhưng cô vừa sinh như vậy Thì chắc chỉ loanh quanh đâu đó trong xóm Chẳng thể nào đi quá xa Nên tôi định chờ thêm một lát Đi vòng quanh nhà ngắm nghía Tôi càng thấy nó có phần vắng dẻ Quạnh hiu hơn Phần trên các bức tường bao quanh sân Chẳng còn ai ngắn Hiện đã bị sạc lỡ ở mấy góc làm lộ ra màu gạch bên trong. Cánh cửa sổ làm bằng kính bị dở, chưa được thay mới, chỉ được che tạm bằng một tấm bìa cứng. Dạo đã đời, thì tôi cũng đành trở ra. Tôi tiếp tục nhấn chuông cửa, vẫn không thấy động tĩnh gì. Tôi dòng ngực trở lại theo lối đã đến, rồi dạo bộ giết thời giờ. Chuyến xe khách dù gì cũng hơn một tiếng nữa mới đến. Lúc đi ngang qua chỗ bà cụ ngồi nhặt sau, bà ngước lên nhìn tôi. Tôi dừng bước, hẳn cứ trò chuyện với bà cụ đã. Dù gì trong bà cũng có vẻ hơi bị nhiều chuyện, con mắt trong ghệ của tôi mách bảo như vậy. cho hỏi chuyện với cụ một lát được không ạ? Ờ, <cười> được, được chứ. Bà cụ ngừng tay, nhìn tôi gật đầu. Quả nhiên tôi đâu có đoán sai. Sự xuất hiện của tôi khi hỏi về Ngọc lúc nãy Thực sự làm cho bà ta tò mò Mà tò mò thì thường sẽ đi liền với nhiều chuyện Sao vừa nãy bà nói nhà Ngọc số quẩy à? À, cô ta xui lắm Xui lắm? Sao bà lại nói vậy? Bà cụ quay đầu nhìn về phía nhà Ngọc Chỉ cái nhìn đó thôi cũng đủ khiến tôi nhận ra Bà cụ thực sự rất sợ Biết con bé Ngọc này từ lúc nó no còn nhỏ cho đến giờ Bà cụ đưa mắt nhìn xa xăm Rồi bắt đầu kể lại câu chuyện về Ngọc Ngọc vốn không phải người dùng này Cô gọi Lão Hoàng Một ông già ấy vợ của thôn Ngọc Hòa là bố Lão ấy đã nhận Ngọc từ trải trẻ mồ côi về nuôi Người ta vẫn hay nói Nuôi con để lấy chỗ nương tựa lúc về già Chắc hẳn lão ấy cũng tính như vậy. Lúc mới được mang về, Ngọc hãy còn là một đứa trẻ chừng 5-6 tuổi, nhưng đã rất hiểu chuyện. Không đầy mấy năm, cô đã biết giúp đỡ lão Hoàng làm các công việc giặt Lão làm nghề chạy lưới. Bây giờ con sông nhỏ chạy qua thôn Ngọc Hòa, hãy còn khá nhiều cá. Hằng ngày ra đó chèo thuyền vài tiếng là có thể dễ dàng đánh được hơn chục cân cá. Có thể nói Con bé Ngọc xem ra Cũng giấc giả không ít Nhưng một vài người trời sinh Dù phơi sương phai nắng thế nào Cũng vẫn đỏ thịt thấm da Khiến không biết bao nhiêu cô gái thành thị Mặt đầy kem phấn và ghen tị Nhưng rồi chuyện không may xảy đến Cái ý nghĩa dưỡng dạ của ông Hoàng Còn chưa thực hiện được Thì trong một lần đánh cá hôm trời gió to Thuyền lão Hoàng đã bị lật Khi Ngọc bơi được lên bờ, quay đầu nhìn lại thì đã không còn thấy bố đâu. Cả đời theo nghiệp sông nước, mà lần đó lão bị rong bèo quấn chân. Đến lúc chưa được lên bờ thì đã tắt thở. Năm đó Ngọc được 16 tuổi. Rồng đấy chỉ là tai nạn bất ngờ, chẳng ai có thể đổ tại là do Ngọc suối quẩy. Không lâu sau, Ngọc lấy đông làm chồng. Khoảng một năm sau, khi cô mang thai con bé Hoa, thì đến lượt bố đông qua đời vì bệnh tật. Tôi ghẹp dậy thì liền cắt ngang câu chuyện của bà cụ Ừ, khoan, khoan đã. Ngọc còn có một người con nữa hả? Ừ, có. Nó tên là Hoa, con gái đầu của con bé. Rồi bà lão kia lại tiếp tục câu chuyện của mình. Lúc đó người trong thôn chưa hề cảm thấy gì. Ngược lại, do đông nát rượu, hề cứ uống say là lôi ngọc ra đánh. Không ít người đã khuyên anh ta đối xử tốt với vợ con. Nhưng người con gái như thế đi lấy chồng, bên gia đình chẳng còn ai thân thích. Lại rơi vào cảnh thân cô thấy yếu với gia đình chồng cũng là điều bất đắc dĩ. Hòa chưa đầy 3 tuổi thì đến lượt bà nội con bé, mẹ đông, bị mất tích. Hôm đó mọi người trong nhà đều ra đồng làm việc. Đến trưa bà cụ thấy đau đầu nên đồng bảo mẹ về nhà nghỉ trông chừng con bé hộ anh ta. Còn Ngọc lúc ấy thì cũng đi mua gì đó trên chợ huyện Kết cục chiều tối hôm đó về nhà mọi người chỉ nhìn thấy con bé Hoa. Đợi đến lúc tối nhỏ mặt người cũng vẫn không thấy tâm hơi bà cụ đâu. Hai vợ chồng họ mới đi báo công an. Công an cho tìm kiếm rất lâu. còn cho dán các thông báo tìm người ở các dụng lân cận. Xong mãi đến giờ, vẫn không thấy tin gì về bà cụ. Bởi thế tình đồn Ngọc có số xác nhân mới dần lan đi. Lúc bụng Ngọc lại to ra, khi cô ta đang mang thai đứa thứ hai, thì đến lượt đông mất tích một cách đầy bí ẩn. Theo những gì Ngọc nói với công an, thì vào tối hôm đó, do uống rượu say, Đồng đã đánh cô một trận thừa sống thiếu chết Sau khi bị chồng đánh Ngọc trốn vào nhà vệ sinh khóc Rửa tiếng sau cô ra khỏi nhà vệ sinh Nhưng đã chẳng thấy chồng đâu Cô nghĩ anh ta lại ra ngoài uống rượu Hoặc đánh bài Nhưng đợi mãi đến chiều tối ngày hôm sau Vẫn chẳng thấy chồng về Tất nhiên công an cũng từng nghi ngờ Ngọc Xong dù nghi ngờ là mất tích Hay bị mua sát Thì họ cũng chẳng có manh mối gì Nên cuối cùng cũng thành ra một vụ thiếu gác kệ Kể từ đó Người trong thôn hiếm khi qua lại với nhà ấy Không dám nhìn thẳng vào mắt cô ta Cứ nghĩ mọi chuyện đã dừng lại ở đây Tới lượt con bé Hoa lại mất tích Sao ạ? Hoa mất tích thật sao cụ? Mất tích thật Cái nhà đó ai Chỉ còn mình con Ngọc nó sống thôi Bà cụ vừa nói, vừa đưa mắt nhìn về phía đó. Chuyện xảy ra như thế nào ạ? Chắc khoảng 2-3 tuần trước đó, khi con Ngọc nó đi sinh về, nghe nói đứa nhỏ bị chết lưu hay sao đó. Trong tình hình sức khỏe của con Ngọc nó tệ lắm. Bởi vậy mọi chuyện con bé Hoà nó lo hết. Từ bếp nút chợ búa. Rầu vào một buổi sáng đó, Người ta thấy con Ngọc đi đập cửa tầng nhà để mà tìm con bé Hoa. dân làm gì mà có ai biết. Thế là lại một người nữa mất tích. Đấy cậu xem, con Ngọc không phải xui xẻo chứ là gì. Tuy là nó tội nghiệp thật đó, nhưng xui thì cũng phải công nhận luôn. Riết rồi dân làng này không ai dám động vào, hay là thậm chí tới gần nó nữa. Ờ, thế có thể nào Con bé Hoa nó bị bắt cóc không Ê bắt cóc hả Cái này là không thể nào có được Ở cái làng này đó Thế con người la vào là biết ngay Hơn nữa còn bé Hoa nó khôn lành lắm Tôi thấy Là nó không có chịu được con Ngọc nữa Đến mới bỏ đi Thì đúng hơn ạ Không chịu được Ờ Con bé không chịu nói đâu Bởi con Ngọc ghét nó dữ lắm. Ngoài mắng chửi ra, thì có khi con Ngọc còn đánh nó nhiều tử đó. Còn con Hoa cũng đâu phải giang dừa. Một đứa trẻ chẳng khóc, chẳng cười, chẳng nói. Có đôi mắt ưu tối lạnh lùng. Nhìn ai cũng đủ khiến họ lạnh buốt sống lưng. Đến đũa ngày xào đó chưa. Lúc nói đến Hoa, dễ mặt bà cụ rất không tự nhiên. Hận trong lòng bà còn có điều khúc mắc sâu sắc với đứa bé gái hơn là với người mẹ của nó. Tôi rất không tán thành với bà cụ. Thực ra, tôi chưa gặp Hoa lần nào nhưng tôi vẫn không thể hình dung được chuyện một đứa trẻ thì có gì đáng sợ cười chứ. Với công an họ nói gì, có manh mối nào không cụ? Không, không có chút manh mối gì hết đó. Qua câu trả lời và vẽ mặt của bà cũ, tôi đã hiểu ra phần nào về sự bất hạnh này. Ngọc có con với Đông, đó là con bé Hoa. Và chắc bởi vì đòn roi của người chồng kia tác động vào, mà Ngọc ghét chính đứa con ruột mình đẻ ra. Cô trúc hết sự bực tức ấm ức của mình lên người nó. Sự mất tích của Hoa, nếu không phải vì bị bắt cóc, thì rất có thể là không chịu được nữa nên đành bỏ nhà ra đi. Tôi thấy mắt mũi cậu trông có vẻ là người tốt đó, lại có ý quay lại trò chuyện với bà già này, nên mới nói như vậy. Đừng có đến nhà cổ nữa, nghe lời tôi nói đi, cậu sẽ không có thấy sai đâu. <cười> Thực ra vì ở đó không có ai, à, cho nên là cháu mới quay lại sớm như vậy. Ờ, giờ chắc cổ đi lên chợ lang thang rồi, tối mới về. Cậu muốn chấn kiến cô ta đó, thì phải ở lại đây một đêm cơ. Tôi díu mày. Tối mới về hả? Lập tức, cái căn nhà của Ngọc lại hiện lên trong tâm trí tôi. Nếu như cô ấy đi đến tối mới về, vậy thì tôi có dư thời gian để tìm hiểu bên trong như thế nào rồi. Thực ra tôi có thể chờ tới khi Ngọc về, rồi xin cô cho phỏng vấn. Nhưng tôi nghĩ tới cái hành động Ném tấm danh thiếp hôm trước Thì cũng nghi ngờ khả năng Xin phỏng vấn thành công Hơn nữa khi nãy vào quanh Tôi có trông thấy Phần cửa sau nhà của Ngọc Hình như có thể lẽn vào được Nghĩ đến đây Tôi liền giáp giờ bước đi rồi nói Ờ Vậy thôi con đi vào chút rồi con về Chắc không ở lại đâu À <cười> Cậu đi đi mà lão gật cù, rồi quay lưng trở lại vào trong nhà. Thế là tôi nhanh chân bước thẳng về phía căn nhà của Ngọc. Giống đã xem qua trước một lần rồi, nên lần này tôi không đứng ở trước bấm chuông nữa, mà dòng thẳng ra sao. Ở phía sau nhà, cái cánh cửa gỗ của nó đã bị bông ra, và chỉ cần nhớt nhẹ là cái bản lề có thể bung ra rồi. Thật buồn cười khi một nhà báo như tôi, Giờ đây lại giống như một kẻ trộm Nhưng không sao Biết đâu vào đây là tìm được Thứ gì hay ho thì sao Tôi lách người lén vào thành công Sau đó đưa mắt nhìn Một dòng xung quanh Cửa kính đầy bụi Do đã lâu chưa được lâu chùi Khiến ánh sáng rất khó lọt qua Thêm vào đó Giờ đó gần lúc chạm dãn Ánh nắng đã nhạt từ lâu vừa bước qua cửa nhà Ngọc Tôi đã thấy gai gai trong người Một cảm giác rờn rỡ ngay sống lưng, lập tôi thoáng chút do dự. Lỡ rồi, liệu thôi. Tự trấn an mình, tôi hít một hơi rồi bước tiếp. Đây hẳn là kho chứa đồ. Trong góc là mấy chồng gián gỗ và giấy báo củ nát. Ngoài ra chẳng còn thứ gì khác. Lúc đi qua, tôi để ý thấy tờ báo trên cùng, chính là tờ Người Săn Tinh. Có vẻ tờ báo của tôi cũng khá phổ cập. Phòng ngoài trống hoác so với kho chứa đồ nó chỉ có thêm một chiếc ghế dài một chiếc bàn vuông nhỏ hai chiếc hồn gỗ một cái tủ mất chân được kê thay bằng viên gạch. Trên là chiếc tivi 14 inch loại tivi cũ rít mà thậm chí nơi thu mua phế liệu trên thành phố cũng chẳng thèm ngó. Phía bên kia là nhà bếp cảnh bếp là mấy chiếc nồi Trong đó có một chiếc đã được vá lại bằng đinh tán. Chiếc tủ lạnh một cửa với lớp nước sơn đã bắt đầu bong tróc. Mặt sau đã lốm đốm dách kỹ. Mỗi món đồ đều toát lên vẻ nghèo khó của chủ nhân chúng. Tôi đưa mắt nhìn về phía chiếc tủ lạnh mấy lần. Đặt trong khung cảnh này, nó gợi lên trong ta rất nhiều liên tưởng. Dạm gì là một kẻ giàu trí tưởng tượng, Đến bất giác những hình ảnh cứ thế hiện lên trong đầu tôi Tôi đưa tay nắm lấy phần tay cầm chiếc tủ lạnh Thoáng lưỡng lự Nên làm vậy hay không Tôi chỉ định gói vào xem trong nhà ngọc Có chuyện gì không thôi mà Còn nhìn vào tủ lạnh Thì khác gì tự nhiên lục loại ngăn kéo riêng Là tự tộc mạch ở cấp độ cao hơn Về đời sống riêng tư của người khác Điểm khác biệt rõ ràng nhất giữa chiếc tủ lạnh và ngăn kéo là ở chỗ tủ lạnh thì to hơn và có thể chứa được nhiều thứ hơn. Nhưng rồi tôi cũng đưa ra quyết định của mình. Tôi khẽ kéo, cửa tủ đã bật mở. Qua cánh cửa hé mở, một mùi cực kỳ khó chịu sọc thẳng vào mũi. Mới hết thử, tôi đã thấy chóng mặt buồn nông, dội dàng lùi ra sau một bước. Cánh cửa tủ theo đà, dần mở hẳn ra. Tùy cửa đã mở, tủ lạnh vẫn không thấy sáng đèn. Hỏa ra nó không cấm điện. Bên trong dạng dạng chỉ có một bát cơm, một chút thịt kho cùng hai quả trứng. Trời nóng thế này, chỉ cần ủ vài tiếng, lật cơm và thức ăn đã hỏng và bốc mùi. huống chì ở đây chúng lại được ủ trong chiếc tủ lạnh không cấm điện, Chí ít cũng 2-3 ngày rồi. Tôi đưa tay bịt mũi, đóng cửa tủ lại rồi ra khỏi nhà bếp. Tôi hơi bận tâm đến việc tại sao còn cơm và đồ thừa trong đó, mà dây cắm tủ lạnh lại bị rút ra. Chẳng lẽ suốt ngần ấy thời gian mà Ngọc không ăn cơm? Gác lại suy nghĩ ấy, tôi tiến lên tầng 2. Chiếc cầu thang gỗ dưới chân rên lên từng tiếng kẹo kẹt khi tôi bước. Tầng 2 chỉ là vài phòng ngủ trống, không bóng người y như tầng dưới. Ngay cả tủ tường và gầm giường, tôi cũng đã nhòm xem. Sông vẫn không thấy gì bất thường. Trong vài ba năm gần đây, những người từng ngủ ở mấy căn phòng này đều lần được biến mất từng người một. Nghĩ đến đây, dù tin hay không tin điều bà cụ nói, tôi cũng bất chợt thấy sởn da gà. Lúc bước ra khỏi phòng ngủ đó tôi chợt khận lại đỏ mắt quan sát khắp xung quanh một lượt. Tôi thấy da mặt và tay mình tê tê như có dòng điện chạy qua. Bởi ngay trước mặt ở trong góc phòng hình như có một bóng người đang đứng. Tôi giật mình khẽ thốt lên một tiếng lý nhí trong miệng. Ánh sáng ở trong phòng ấy không đủ để cho tôi nhận ra người ấy là ai mà chỉ thấy cái dáng Hình như là một người trưởng thành mà thôi. Anh làm gì đây? Chưa hết bàn hoàng với bóng người trong góc kia thì tôi lại giật bắn mình bởi giọng nói phát ra từ sau lưng. Theo phản xạ tôi quay ngược ra và lúc này Ngọc đang đứng trước mặt tôi. Ờ, cô, cô, cô Ngọc. Có vẻ Ngọc cũng nhận ra tôi. Cô ta thoáng một chút bất ngờ. Nhưng rồi cô hướng ánh mắt hình viên đạn nhìn tôi. Anh làm gì ở đây vậy? Tôi, tôi, tôi, tôi, tôi. Quả thật bây giờ tôi có nói gì thì cũng nằm ở cái trường hợp đột nhập nhà người khác trái phép. Nếu như Ngọc la làng lên thì chắc tôi cũng chỉ còn nước khoanh tay mà chịu trói mất thôi. Nhưng thật không ngờ Ngọc không nói lớn tiếng một câu nào cả. Gương mặt cô tỏ ra hết sức bình thẳng. Mà cũng phải thôi, bởi cô cũng thừa biết căn nhà của mình không có gì để trộm mà. Anh xuống đây đi, ta nói chuyện. Đổi xong thì Ngọc quay xuống dưới nhà. Nhắc đến đây mới nhớ, Ngọc về lúc nào mà tôi không nhận ra. Với cái cánh cửa cũ kỹ kia, thì có ai mở, nó sẽ kêu lên to lắm. Nhưng tôi không nghĩ gì thêm nữa, Giờ nhanh chân bước theo Ngọc xuống nhà. Xuống tới nơi, Ngọc đang ngồi sẵn ở trên chiếc ghế dài lúc nãy rồi. Cô đưa mắt nhìn tôi, và tôi nhận ra, trong cái ánh mắt ấy chứa đầy những nỗi ưu phiền. "Ừ, chào Ngọc. Cô nhớ tôi chứ?" Ngọc không trả lời, chỉ gật đầu thôi. Có vẻ như lần này, tôi không bị hắc hội nữa. Chớp lấy cơ hội, Tôi ngồi xuống gần bên Ngọc Tài đưa vào trong túi áo Bấm nút khởi động chiếc máy ghi âm Rồi bắt đầu Ừ Ngọc à Tôi có một vài câu muốn hỏi cô Ngọc vẫn giữ một sự lạnh lùng nhất định Nhưng đối với tôi Thì đến giờ phút này Cô không lấy chỗ đuổi tôi Đã là một thành công rồi Ừ đầu tiên Xin cô hãy tường thuật lại một chút Vì cái lần đi sinh hôm trước Cái lần mà Tôi không muốn nói tới nó Tôi chưa kịp nói dứt câu Thì Ngọc cắt ngang Và vẫn với sự lạnh lùng ấy Tôi cảm thấy cuộc phỏng vấn này Như một sợi dây chỉ trước nến Nó có thể bị đứt bất kỳ lúc nào Và Ngọc chính là ngọn lửa ấy Ừ Nếu cô không muốn chia sẻ cũng được Vậy cho tôi biết đi Cuộc sống hiện tại của cô như thế nào Tôi đang mong chờ một câu ca tháng hay một sự xúc động Bởi ở cái khung cảnh không giống nơi dành cho người ở này Thì tôi không mong chờ một câu trả lời nào dễ nghe Ổn Nhưng không, Ngọc trả lời một câu khiến cho tôi há hóc mồm nhìn ra vậy Câu ấy có thể ổn được khi ở đây sao? Nhưng tôi lại tiếp tục Thì cũng có muốn chia sẻ về sự mất tích của con bé Hoa Đứa con đầu của cô hay không Nghe đến đây Đột nhiên gương mặt Ngọc nhăn nhó Hai hàng lông mày của cô nhíu lại Mất tích hả Ai mất tích Không phải con bé Hoa mất tích sao Anh nghe ai nói Tôi Tôi nghe bà lão ở gần nhà cô nói Bà ấy Không có mất tích gì hết Còn tôi không mất tích cậu nói của tôi Bị Ngọc cắt ngang Và tôi khá là khó chịu với việc ấy Dừng cái thái độ của Ngọc Làm cho tôi tò mò Tôi hỏi Nếu như họ không mất tích Vậy thì con bé đâu Sao tôi không thấy nó Cũng không thấy quần áo hay là đồ dùng gì của nó cả Ngọc phì cười Cô chỉ tay ra ngoài cửa rồi nói Anh nghe lời bà già bị điên đó làm gì Tự nhiên con gái của tôi vẫn đang khỏe mạnh sờ sờ ra Mất tích là mất tích thế nào Đột nhiên qua câu trả lời của Ngọc, cho tôi linh cảm rằng chuyện này có điều gì đó chẳng lành rồi. Tôi hít một hơi rồi hỏi. Thế hiện giờ con bé Hoa đâu? Nó hả? Nó đi chơi rồi, tối mới chị Tôi định hỏi tiếp xem con bé Hoa chơi ở đâu. Nhưng rồi tôi khận lại, bởi nhận ra cái ánh mắt của Ngọc bây giờ đã không được bình thường. Nó có phần hơi ngờ ngệt và lạc thần. Ờ, thế học nào nó cũng đi chơi à Tất nhiên rồi <cười> Ngày nào nó cũng đi chơi hết Tới tối mới về Hai mẹ con lại ăn cơm cùng nhau <cười> Lúc này Cái điệu cười của Ngọc Đã nói lên tất cả Tôi liền đứng dậy tìm đường tháo lui Ừ Thôi cảm ơn cô Tôi hỏi đủ rồi Cô giữ gìn sức khỏe nghe Tôi đi đây Ngọc không nói gì Chỉ gật đầu Gương mặt cô vẫn gệt ra Rồi cười hề hề trông khá đáng sợ Tôi nhanh chân bước thẳng ra ngoài Không những ra ngoài Tôi còn đi một mạch ra ngoài đường cái Cố gắng đi càng xa căn nhà của Ngọc càng tốt Bởi tôi cũng đoán được Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn ngủi Ngọc đã mất hết những người thân của mình Cho nên giờ đây Ngọc có vẻ đã không còn minh mẫn nữa rồi tôi dự định sẽ tìm kiếm sự trợ giúp của những trung tâm bảo trợ xã hội. Chứ nếu Ngọc bị điên thật, thì cô ở một mình ở cái làng này cũng không tốt chút nào. Cứ trông thấy cái thái độ ghẻ lạnh của hàng xóm, thì cũng đủ hiểu Ngọc ở đây cô đọc ra sao. Vừa nghĩ, tôi vừa đi ra tới đường cái với dự định sau khi bắt xe khách về sẽ viết một bài về số phận người phụ nữ tội nghiệp này. Nhưng đợi hoài đợi mãi mà vẫn không thấy chuyến xe đó xuất hiện. Rõ ràng là lúc sáng, ông tài xế bên đại truyền hình người đã cho tôi đi ké xe có dặn là lúc chiều có một chuyến xe khách đi về lại thành phố cơ mà. Ông còn cẩn thận thông báo với tôi là 4 giờ chiều. Nhưng mà khi nãy tôi ra đợi lúc 3:30, còn bây giờ đã là 5 giờ rồi. Vậy chuyến xe ấy đâu? Đang loay hoay Thì một người đàn ông đạp xe đạp chạy tới Ông ta nhìn tôi với ánh mắt tò mò Và tôi cũng nhanh chóng hỏi Ông ơi ông ơi cho, cho cho con hỏi với Người đàn ông dần xe Nhớ mà nhìn tôi Chuyện gì đó Ừ cháu nghe nói là 4 giờ chiều ở đây Có một chuyến xe khách về thành phố phải không ạ Nhưng mà nãy giờ cháu đợi Mà vẫn không thấy đâu cả <cười> Ai bày cậu vậy Quả đúng là có chuyến xe đó Nhưng mà nó đã ngừng hoạt động hơn một tháng rồi hàng ngày chỉ có một chuyến xe vào buổi sáng thôi Cậu muốn đi thì sáng mai 9 giờ hãy quay lại Nghe tới đây thì tôi tá hỏa Phải mất một lúc lâu Tôi mới trấn tỉnh mà cười khổ một tiếng Bởi bây giờ chính bản thân tôi cũng chẳng biết phải đi đâu tiếp theo Chồng thấy cái điệu bộ rối bời của tôi, người đàn ông này mới hỏi. Mà trong cậu hình như là không giống ở đây thì phải. Dạ không ạ, cháu đang bắt xe về lại thành phố. Thế thì không được về đâu. À hay là thế này đi. Trong cậu cũng giống người tử tế à. Hay là đêm nay à cậu cứ tá túc ở nhà tôi một đêm mà, mai hắn về. Tôi không biết nói gì hơn. Ngoài câu cảm ơn ông rối rít, Tôi thầm nhũ, quả là ở hiền gặp lành mà Vậy là sau đó tôi đi theo ông Và thực tình cờ căn nhà của người đàn ông này Cũng gần sát căn nhà của bà lão tôi hỏi chuyện lúc nãy Bà ta cũng trông thấy tôi Ủa, cậu chưa về hả? Dạ chưa Cháu, <cười> cháu bị nhầm chuyến xe Bà lão gật gù, rồi nhặt tiếp mớ rau trước mặt mình Cậu ngồi đi, để tôi sửa soạn lại cái phòng ngủ cho cậu. Tôi tươi cười, lát sau hỏi ra mới biết. Người đàn ông này tên là Thành, 53 tuổi, ông sống một mình ở đây. Vợ ông mất sớm, người con duy nhất thì hiện đang học đại học trên thành phố. Căn phòng mà tôi đang ở là của đứa con trai ông để lại. Tôi cũng tiết lộ mình là phóng viên và về đây vì câu chuyện của Ngọc. Lúc đầu nghe tới tên của Ngọc Thì ông liền có ý tránh né Nhưng cho tới bữa cơm tối Ông bắt đầu cởi mở hơn Câu hỏi nói được chuyện gì rồi Tôi hơi bất ngờ với câu hỏi của ông Nên mất một lúc khận lại Tôi mới trả lời Dạ con không hỏi được gì cả Hình như là cô ấy có vấn đề về thần kinh đó. Không có đâu Thần kinh gì chứ Con đó nó không thấy mẹ Chắc nó giả giờ á, ngây ngô Để lừa cậu đó Lừa cháu sao Ờ cháu có gì đâu mà lừa Tôi không biết Nhưng mà con Ngọc nó không đơn giản đâu Hơn nữa cái nhà nó âm khí nặng đề như vậy Cậu dám bước vào thì xem ra Cũng gan dạ lắm đó Ờ Sao lại là âm khí à Thì nơi mà ma quỷ Và những điều xui xẻo tồn tại Thì chắc chắn là sinh ra âm khí rồi hết bà lão kia rồi giờ tới ông Thành. Tôi thực sự không hiểu được những người ở đây sao lại có định kiến như vậy với Ngọc và căn nhà của cô ta. Tôi không nói thêm gì nữa, bởi trước giờ tôi rất ghét việc thấy phụ nữ bị đối xử bất công. Trở về phòng, tôi thở dài thường thượt, đem cái đoạn ghi âm khi phỏng vấn Ngọc lúc chiều ra nghe lại. Không thu được gì cả. Với cái đoạn ghi âm này Thì chỉ thể hiện Ngọc không được bình thường mà thôi. Tiếng chuông điện thoại làm cho tôi giật mình. Là nguyên gọi. Alo. Đồng nghiệp tài giỏi của tôi đang ở đâu vậy? Cả ngày hôm nay không thấy cậu đâu cả. Có rảnh thì ra đây. Hai đứa làm vài chai đi nào. Không. Tôi vẫn đang ở chỗ của Ngọc. Cái gì? Ở tận đó chưa về hả? Thế là tôi đem mọi chuyện Kể lại cho Nguyên nghe Nghe xong anh ta im lặng một lúc Rồi mới nói Ê Thành Mày có muốn sắc mình lộn và kia nói không Làm sao được Nguyên cười một tràn <cười> Thì bây giờ cậu chỉ việc chạy đến nhà của Ngọc Xem thử có ma quỷ hay là ấm khí gì hay không Thì biết ngay thôi mà Trời đất Đúng là Nguyên đã cho tôi Một cái gợi ý hết sức giá trị Tại sao tôi không tự đi tìm hiểu? Và hơn nữa, Ngọc cũng nói con bé hoa đi chơi tối mới về cơ mà. Nếu cô nói đúng thì tôi cũng muốn xem mặt mũi con bé nó ra làm sao. Nói là làm. Tôi đưa tay giới lấy cái đèn pin trong ba lô. Tay còn lại cầm theo chiếc máy ghi âm rồi bước ra ngoài. Bây giờ mới 10 giờ đêm nhưng đường làng thì hết sức vắng vẻ. Tôi thậm chí không trông thấy căn nhà nào còn sáng đèn Đi một lúc thì cũng đến được căn nhà của Ngọc Giống dĩ ban ngày Trong nó đã âm u rồi Giờ đây bên trong không có chút ánh sáng nào Căn nhà sập xệ này càng trở nên quái dị hơn Tôi đứng thường người ra Đưa mắt nhìn nó một lúc Không biết giờ này Ngọc đã ngủ chưa Rồi còn con bé hoa kia nữa Nó có thật sự như lời Ngọc nói hay không Hay chỉ là trong lúc thần kinh không bình thường Mà cô mới nói ra như vậy Tôi cứ đứng như thế Cũng không có can đảm Để tiến tới gõ cửa hỏi thầm Trời đêm nay có trăng Ánh trăng chiếu rọi xuống mặt đường Làm cho tôi có thể nhìn thấy được Lờ mờ mọi thứ Và đột nhiên khi đưa mắt nhìn lên Trên tầng 2 của căn nhà Thì có một thứ khiến tôi khẩn lại Có người Tôi nhận ra Ngay cái ô cửa sổ trên tầng đó Cái ô cửa sổ đã dính đầy bụi Mà tôi đã trông thấy ban chiều Một bóng người đang hiện ra ở đó Lại lần nữa Tôi không trông thấy mặt mũi người đó Chỉ biết được cái dáng người mà thôi Nhưng với cái dáng người này Thì đó chính là cái người Mà tôi trông thấy ở trên tầng 2 Trước khi giọng nói của Ngọc làm tôi giật mình. Đúng rồi, Ch chính, là, chính là người này. Vậy ở trong nhà của Ngọc, không phải chỉ có mình cô, mà còn một người khác nữa. Đó là ai? Và sao người dân trong làng này lại khẳng định là nhà chỉ có một mình Ngọc ở trong này? Hay là... Một suy nghĩ về tâm linh bỗng chốc hiện ra trong đầu tôi. Nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng gạt bỏ nó đi. Không, không thể được. Mà quỷ cái gì chứ? Và rồi tôi lại đưa mắt nhìn lên trên đó. Cái bóng người kia đã biến mất rồi. Đứng thêm một lúc, trời bắt đầu trở lạnh dị sương xuống. Thấy thế nên tôi không nán lại mà quay trở về căn nhà của ông Thành. Về đến nơi ông đã ngủ say, tôi lọ mọ bước vào một cách cẩn thận. leo lên chiếc giường, tôi lại bắt đầu suy nghĩ về Ngọc, về những lời nói của bà lão kia, cả những gì ông Thành nói nữa. Rồi cái bóng người xuất hiện trong nhà Ngọc, tất cả cứ như một mớ hỗn động cứ xoay quanh trong đầu tôi. Bất chợt tiếng khóc làm cho tôi giật mình. Xung quanh tối thui, không đèn đóm, Chỉ có một chút ánh trăng rọi vào qua khe cửa. Khi mà mắt tôi đã quen dần với bóng tối thì lúc này tôi nhận ra mình không phải đang nằm trên chiếc giường ở nhà ông Thành nữa mà hiện giờ tôi đang đứng ở cái khoảng sân trước nhà Ngọc. Tiếng khóc lại vang lên và rồi tôi trông thấy ở trong góc có một cái bóng nhỏ nhỏ đang ngồi thu lưu bên dách nhà. Tiếng khóc chấm rớt này rất có thể là từ đó phát ra. tôi liền nhanh chóng tiến tới chỗ cái bóng kia. Khi chỉ còn cách nó chừng 5 bước chân, thì tôi ngừng lại, bởi tôi nhận ra, cái bóng người này là một đứa trẻ, hay chính xác hơn là một bé gái. Tôi thắc mắc trong đầu, nhưng rồi tôi nghĩ ngay đến con bé Hoa, đứa con của Ngọc. Nhưng tại sao nó lại ngồi khóc ở đây? Nghĩ vậy tôi lên tiếng. Cháu ơi! Cháu gì ơi, có chuyện gì mà khóc vậy? Sau khi tôi dứt câu hỏi của mình Thì đứa bé kia vẫn không có chút biểu hiện nào Là nghe tiếng tôi gọi Vậy là tôi bèn gọi lại lần nữa Lần này thì có chút thay đổi Đó là tiếng khóc rấm rứt lúc nãy không còn gian lên nữa Mà thay vào đó Là một giọng cười thẻ thẻ Tôi giật mình một cái Thoáng chút bối rối Nhưng khi tôi chưa biết phải làm gì tiếp theo Thì cái bóng kia quay lại À mà không Phải gọi là quay đầu lại mới đúng Bởi chỉ có mỗi cái đầu của nó quay lại mà thôi Chứ cái thân người thì vẫn giữ nguyên vị trí Chưa hết Đó không phải là thứ kinh dị nhất Bởi trên cái gương mặt ấy không hề có ngũ quan Chỉ có duy nhất một cái lỗ tròn đen ngòm sâu hấm Cái lỗ ấy mở to ra Và tiếng cười cũng từ đó mà phát tán Khỏi cần nói Là tôi hoảng hốt như thế nào Tôi giật lùi lại mấy bước Cái bóng trẻ em kia cũng đứng lên Và nó bắt đầu chạy tới chỗ của tôi Tất nhiên là tôi không điên mà đứng lại rồi Tôi dùng gần như hết sức bình sinh của mình để mà chạy Tôi chạy bán sống bán chết Chạy mà không biết mình chạy đi đâu Tôi cứ chạy cho tới khi nghe bột một tiếng Và rồi tôi nhận ra ngay trước mặt mình là cái đầu kinh dị kia. Chỉ có một mình cái đầu thôi và nó rơi ra từ đâu tôi cũng không biết nữa. Cái đầu ấy vẫn nở một nụ cười kinh dị. Tôi như một người điên rú lên một tiếng rồi bừng tỉnh. Lúc này thì tôi mới hoàng hồn nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi. Khắp người toàn là mồ hôi. Chúng nhiều đến nỗi làm cho tôi cảm tưởng Mình mới đi tắm xong Tôi ố ớ trong sự sợ hãi Bởi hình ảnh cái đầu kinh dị kia Nó thật lắm Thật đến nỗi mà tôi không thể nhớ rõ đến từng chi tiết Nhưng rồi tất cả cũng chỉ là những câu hỏi Không có lời giải Tôi mệt mỏi nằm giật ra giường Thôi không nghĩ nữa Không nghĩ nữa Ngày mai về lại thành phố Viết một bài báo được kết thúc vụ này thôi. Tự nhủ với mình như vậy rồi từ từ tôi cũng chìm lại vào trong giấc ngủ. Ở lần này không có một cơn ác mộng nào xảy đến cả. Tôi ngủ một mạch cho tới sáng hôm sau. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì tôi cảm ơn ông Thành một lần nữa vì lòng tốt mà ông dành cho tôi. Trước khi đi tôi vẫn đưa mắt liếc nhìn về phía căn nhà của Ngọc. Nhưng chỉ là một thoáng chốc thôi. Ra đến bến, lần này thì không có nhầm lẫn nữa rồi. Đúng 9 giờ sáng, chiếc xe khách đã xuất hiện. Và khi hai chân tôi đặt lên xe, thì tất cả mọi sự suy nghĩ và mệt mỏi không có hồi kết như được tháo bỏ đi hết vậy. Thậm chí ngồi trên xe, tôi có thêm một giấc ngủ ly bì cho tới khi tới bến xe thành phố. Nguyên ra tận nơi để đón tôi, một phần vì tiện đường đi làm, và thêm một phần nữa là do Nguyên muốn trở thành người đầu tiên được đọc cái bản thảo bài báo mới của tôi. Ôi, ơn trời, bản thân của tôi về rồi. Nguyên vừa trông thấy tôi thì đã vội trêu chọc. Còn tôi, không hiểu sao khắp người có mệt mỏi, nên chỉ biết cười trừ một cái rồi chui vào chiếc xe hơi của anh ta. Sao rồi, mọi thứ ông cả chứ hả? Tối qua có qua nhà của cô Ngọc kia không? Trước câu hỏi của Nguyên Tôi không biết trả lời sao cho đúng Và rồi tôi chỉ ẩm ừ À không có gì Giờ tỏa soạn nhanh đi Còn giết bản thảo nữa Nguyên gật gù rồi lái xe đi Được nửa đường thì điện thoại của anh ta rung lên Alo, em yêu hả? Nghe cái chất giọng này Tôi biết ngay là cô người yêu của anh ta gọi Không biết cô ấy nói gì Mà Nguyên có vẻ không được hài lòng cho lắm Trời ơi anh đã nói em bao nhiêu lần rồi Cái chuyện này làm sao mà người nhà em không biết được chứ Có giấu cũng đấu giấu được lâu Bên đầu dây bên kia gian lên tiếng khóc Nghe não nề lắm Khiến tôi mỉm cười thầm nhủ Chắc là lại làm nũng gì nữa rồi Thôi thôi em bình tĩnh đi Em hãy nghĩ mà xem Cái chuyện này nếu mà muốn giấu Thì chỉ có giấu dạo ở trong tường nhà em đó Chả ai dám động tới cũng chả ai nghĩ Câu nói của Nguyên bất ngờ làm tôi khẩn lại Nguyên, ông vừa nói cái gì vậy? Tôi vừa nói, vừa đưa tay vịn vào dai Nguyên Rồi lây lây Thấy tôi gọi Anh ta liền tắt máy với người yêu Rồi ngơ ngát quay sang Chuyện gì vậy? Ông vừa nói cái gì đó? Nói gì là nói gì? Cái gì mà giấu trong tượng ấy? Thì tôi bảo nếu có bí mật cần giấu Thì cứ nhét vào trong tượng Chả ai biết Nghe tới đây Thì mọi thứ lại như ùa về trong đầu Khiến tôi thốt lên gấp gấp Nguyên, ngừng lại Cái gì vậy Thanh? Mày bị khùng hả? Tự nhiên mày Nhưng lúc này đây Tôi làm gì còn nghĩ được thứ gì nữa Tôi liên tục gào lên Quay lại Quay lại nhà Ngọc Quay lại. Nguyên không hiểu có chuyện gì xảy ra Nhưng trong cái dáng dẻ hốt quảng của tôi Thì anh cũng nghe theo vô điều kiện Vì Nguyên biết Có chuyện gì đó đang xảy ra thật sự Chiếc xe hơi của Nguyên bong bon trên con đường quốc lộ Trước khi rẹp vào đường phụ Gần 3 giờ đồng hồ Thì cũng tới nơi Bấy giờ đang là hơn 4 giờ chiều rồi Tôi không nói không rằng Chỉ thẳng đường đến nhà Ngọc Khi chiếc xe của Nguyên dừng ngần lại ở trước Thì tôi nhảy sổ xuống Căn nhà của Ngọc không khóa Tôi đẩy cửa bước thẳng vào trong Nguyên cũng đi theo Ngọc nghe tiếng động Cô từ trên gác bước xuống Đôi mắt nhìn tôi và Nguyên Hai anh Hai anh làm gì ở đây Tôi như không quan tâm đến Ngọc Ánh mắt giáo giác nhìn khắp nơi. Và rồi tôi ngừng lại ở chỗ một chiếc xà bèn ở trong góc. Tôi tiến tới, đưa tài cầm lấy chiếc xà bèn, rồi xăm xăm chạy lên tầng trên. Ngọc có vẻ quảng hốt, và cái điều bộ quảng hốt của cô càng được đẩy lên cao, khi tôi đang đứng trước cái bức tượng trong căn phòng ngủ trên tầng. Một tiết động nhỏ khô khăn gian lên, và nó xuất phát từ cái sự tiếp xúc của cây xà bèn. Và lớp xi măng trét tường. Ngọc lúc này như phát điên. Cô ta lao tới như muốn sầu xé tôi. May mà có nguyên ở đó. Anh ta dùng cánh tay hộ pháp của mình giữ cô ta lại. Ngọc liên tục gào thét. Đừng, xin đừng động vào. Đừng mà đừng ma. Khi Ngọc vừa nói hết câu, thì tôi cũng ngừng tay. Bởi giờ rồi cái xà ben của tôi đã chạm phải một thứ ở bên trong tường. Không phải là gạch, cũng không phải xi măng, mà đó chính là một bàn tay người, một bàn tay bé nhỏ dính đầy xi măng. Nguyên sợ lắm, nhưng anh ta không dám ngơi tay một phút nào, vì sợ Ngọc sẽ dùng giấy thoát ra được. Lát sau thì cảnh sát được gọi đến, họ tiếp tục đục hết tường ra, và rồi bên trong quả nhiên là một cái thi thể, một cái thi thể bé gái. Dân làng khi ấy kéo đến xem rất đông Ngọc được giải ra xe rồi chở đi Cô được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm nặng Dẫn đến tâm lý không được bình thường Nên ra tay giết hại con gái của mình Lúc này chỉ còn lại tôi và Nguyên Hai người đứng thừa ra trước căn nhà Nguyên chép miệng Đúng là ghê thật Không ngờ một cô gái như vậy Có thể làm ra cái chuyện tàn độc như vậy Tôi thì lại nghĩ khác Tôi lắc đầu rồi thì thầm thật ra tôi đang sợ nhất ở đây Chính là sự vô cảm Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Quỹ giữ hiện hình của tác giả Khả Hân Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay Đến đây Trần Thị xin nói lời chào tạm biệt Hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau